Chào mừng tất cả các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đậu Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hữu tập 50 của Bộ truyện Dạy Kỳ Trường Sinh Đậu, tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Qua ca dòng độc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước, à, Thánh Phủ đã tan rã rồi, bây giờ là mọi người chạy tán lọn cả. Một liên lạc cùng với là à, gia tộc của nàng đã bắt đầu hướng ra biển rồi. Về phần cái tên Lâm Hậu Thiên gì đó thì tập trước không có nhắc tới. Mà một cái sự kiện đáng chú ý nữa đó chính là Phung Thiên Hoàng Triều đã lộ ra nhanh vuốt. Không ngờ là Phung Thiên Hoàng Triều này lại cực kỳ là mạnh mẽ. À, bọn họ là muốn thống nhất các vùng biển ở lân cận rồi sau đó có thể dễ dàng để mà thông tính toàn bộ những cái à, à những cái lục địa. Nhưng mà đầu tiên ở Thiên Hải là đã thất bại rồi bởi vì là Khương được sinh để cho dịp thầm địch đến Thiên Hải. Với thực lực của Diệp Tâm Địch thì dễ dàng trấn áp thiên hải trời. À, lại điều tra ra được tin tức của Phương Thiên Hoàng Triều này, thì bọn họ trước mắt đã có 10 vị cái cường giả Đồng Thiên Cảnh rồi. Thì Đồng Thiên Cảnh là ở cái mức độ là có thể tưởng tượng. Đại Cảnh là bây giờ còn chưa có một cái tên Đồng Thiên Cảnh nào. À, ý của bác nói chính là Đại Cảnh chân chính kìa, được đạo tổ Diệp Tâm Địch kiếm thần đồ ra đó. Thì là Đại Cảnh bây giờ chỉ có Thượng Thiên Hoàng Đế là mạnh nhất thôi. Thượng Thiên Hoàng Đế thì bây giờ cũng đã bắt đầu sức chiến rồi. Mà lúc này hắn tao ngộ phải một cái trận mưa độc do một cái tên cường giả do Phượng Thiên Hoàng Đệ triều phải tới. Thì à, trước mắt thì mưa độc đã là rơi xuống toàn bộ quân danh cùng với lỡ trong thành. Chết rất nhiều bá tính cùng với là à, binh sĩ rồi. Nếu mà Khương Trường Sinh không ra tay kịp thề thì chắc chắn là sẽ toàn quân bị diệt. Rồi. Vậy thì tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 50 của bộ truyện về kia Trường sinh đạo Trong lôi vân Khương Trừ sinh bóp lấy cái cổ của nam tử lôi thoi kia Một mặt thuyết nối mà hỏi <cười> Người liền chỉ có chút thực lực hay sao Hây, cùng với dịp thầm địch xoa ra còn khém xa à. Gân cốt của Nam Tử Lôi Thôi đã đứt ra từng khúc máu mè đề mặt. hắn chật vật lộ ra một cái nụ cười, cười đến vô cùng dữ tận, nói <cười> Đạo tổ Đại Cảnh, người sát thật mạnh mẽ, bất quả Lão Phu, không có bại. Có quân đội Đại Cảnh, cùng giúp máy tính châu cực, chuyện này của Lão Phu đáng giá rồi. Khương trời sinh nói Đã suy nghĩ nhiều rồi, chỉ một mình ngươi chết mà thôi. Nam tử lợi thôi là cười to. Kết quả khiên động thương thế, để tránh kịch liệt ho khăn dòng máu không ngừng từ trong miệng của hắn tót ra. Ư <cười> đổ ngươi thật sự là ngu sẩn, ngu như con bò. Độc của ta đã theo nước mưa bao phủ toàn địa này. Mưa xa đã rơi xuống một khối lâu. Độc của lão phu có chứ, đại thần tiên cũng không giải được đâu. tổ <cười> nhân ngoại hữu dư, đi ngoại hữu thiên, ngươi quá tự phụ rồi, chờ đại cánh trời quốc bị diệt, đại cánh như tới đạo, đâu dám phụ điên đi. Một mình ngươi có thể thủ hộ toàn bộ đại lục sao? Thốc thẳng lăng của trời sinh bay lên, quấn vào bên hông của nam tử Lôi Thôi, kéo hắn theo. Cơ trời lúc này nhã giọng cười nói: ah, "Vậy ta liền để cho ngươi xem một chút thủ đoạn của đại la thần tiên nga." Con ngươi của nam tử Lôi Thôi co rụt lại, vừa muốn nói cái gì, Thốc thẳng lên lúc này cũng đã kề lấy miệng của hắn. Khương Trường Sinh nâng lên hai tay, hai tay hướng hai phía đẩy ra, chỉ trong chốc lát, lối văng đầy trời bị một cái lực lượng vô hình cực kỳ khủng bố xô tan đi. Bảo tố bao phủ giữa thiên địa, ánh nắng cũng theo đó một phương vải xuống. Nam tử lôi thơ trợn to con mắt, muốn lòi ròng ra ngoài, không dám tin vào hai mắt của mình. Khương Trường Sinh tinh thông hô phong phán vũ, tự nhiên cũng có thể xô tan lôi văng. Linh lực mang theo phong bạo đầy trời, Đánh cho Lôi Vân sợ sát cả, đem nước mưa bốc hơi lên, mà những độc khí dung nhập vào bên trong nước mưa lúc này cũng bị linh lực làm cho tiêu tán. Lôi Vân chỗ phạm Nguyên ngàn dặm ở trên bầu trời bỗng nhiên tán ra, nhưng là điểm tối đột nhiên biến thành ban ngày, để cho vô số võ giả cùng với bách tính còn sống kia dồn dập thăm dầu quan sát. Năm tử Lôi Thôi cách ở gần nhất, hắn là rung động nhất. Tại trong tầm mắt của hắn, Khương Trường Sinh phản vớt như là đem bầu trời xé mở ra vậy. Làm sao có thể? Cái thằng này là người hay là quỷ đây? Hắn nói đây là thủ đoạn của Đại La Thần Thiên. Chẳng lẽ hắn liền là Đại La Thần Thiên hay sao? Ở trong lòng của Nam Tử Lôi Thôi đã tràn đầy sợ hãi, bất quá vừa nghĩ tới, mưa độc đã rơi xuống lâu như vậy, ít nhất đã tạo thành thương vô cực lớn rồi. Khương Trường Sinh lúc này bỗng nhiên mang theo hạ súng. Bên trong quân danh, của đại cảnh duyên hải hoàn toàn một mảnh tĩnh mịch. Khương Tiễn hai tay chống lấy tâm thiên lửng nhận đau, muốn nói lại thôi. Mánh lực buồn ngủ khiến cho hắn mong muốn nhắm mắt lại nhưng hắn rất rõ ràng, một khi nhắm mắt lại, hắn sẽ lạc khí tuyệt bổ mình. Mơ hồ trong tầm mắt, hắn thấy từng người, từng người tướng sĩ ngã xuống, trong lòng của hắn lần thứ nhất tràn ngập hãng sợ cùng với tuyệt vọng. Hắn không rõ ràng đến cùng sẽ ra chuyện gì, nhưng hắn biết, thiên sách quân, thượng thiên vương, song đời, đời. Đây chính là hai cái chi quân đội cường đại nhất của đại cảnh Dạ dạ Ta bại Ta bại đợi Khương Tiễn quỳ một chân trên đất Trong miệng hữu khí vô lực lẩm bẩm Thời khắc sinh tử Hắn nghĩ tới Gia Gia của mình Mặc dù Gia Gia không tại chỗ này Nhưng hắn chỉ có thể Giấu cái loại kỳ vọng này bên trong lòng của mình Hy vọng Gia Gia có thể nghe được Lời kêu gọi của chính mình Một hồi thanh quan lúc này vương vải xuống Chiếm cứ tầm mắt mơ hồ của hắn Hắn mơ hồ thấy được một cái đạo thân ảnh rơi trước mặt của mình. Thân ảnh này vừa quen thuộc lại vừa mơ hồ. Hắn biết mình là chết chắc rồi. Đã bắt đầu xuất hiện áo giác rồi còn gì. Một cái ngón tay bỗng nhiên điểm ở trên trắng của Khương Tiễn. Một cổ lực lượng ấm áp mà thoải mái. Trung kích gân cút bất hại của hắn. Thức tỉnh chân khí của hắn. Tầm mắt của hắn cũng theo đó mà trở nên đỏ đàng. Hắn vô ý thức ngấn đầu nhìn lại. Ánh nắng chói mắt khiến cho hắn không cách nào thấy rõ hình dân của đối phương. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã nhận ra đối phương là ai? Gia Gia của mình. Hắn vừa muốn mở miệng, liền bị Khương Trường Sinh lấy tay để chặt miệng lại. Hắn lập tức lấy lại tinh thần. Không thể gọi thẳng Gia Gia, phải xưng là đạo tổ chứ. Khương Trường Sinh buông tay ra, thả người vột lên. Các người chứa cố quản, ta sẽ cứu chữa cho tất cả mọi người. Thành âm của Khương Trường Sinh vang vọng toàn bộ quân danh của đại cảnh thanh quang hóa thành vô số điểm sáng, vẫy vẫy hướng hết thảy những tướng sĩ đã bị độc chết ở bên trong quân danh. Những tướng sĩ còn chưa bị trúng độc kia ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy là Khương Trật Sinh. Khương Trật Sinh lúc này chịu lấy chứ dân thần quang bao phủ, giống như là một hỏa mặt trời nhỏ, cương quang chiếu đại mặt mũi của hắn, khiến cho hắn như là tiên thần hạ phàm, rung động hết thảy trái tim của tướng sĩ. Là đạo tổ, chính là đạo tổ rồi. Bỏ hắn chú ý tới bên hông của tổ quấn lấy một cái cây thử lăng. Một chỗ khác của tử lăng lại bào vai lấy một cái tên năm tử thần bí. Xem thảm trạng của cái thằng này, bộ hắn trong nháy mắt hiểu được, cái thằng này chính là cái thằng khốn nạn hạ độc rồi. Khương Trường Sinh tri triển ra thần thông khởi tử hồi sinh, cứu trợ mỗi một người bên trong quân danh của đại cảnh, lại là trừ độc ở bên trong tất cả các vạt nước, hay là tại bên trong nước của các vụn bồn. Hắn lúc này mới cấp tốc tăng biến tại chân trại. Không có khả năng, con mẹ nó cái này quá không có khả năng rồi. Con người của Nam Tử Lôi thôi, cử chứng, con mắt của hắn trừng lớn như muốn lòi cả ra ngoài, nhưng mà miệng của hắn đã bị bịt kính, không thể nào phát ra tiếng nói được. Hắn tận mắt nhìn thấy những tước sĩ đã bị độc chết kìa, đứng dậy, nhận biết của hắn đã hoàn toàn vỡ nát rồi. Khiến huyết cộng tâm, hắn lập tức hồn mê bất tỉnh. Lúc này, ở Thượng Thiên Thành, sau khi mưa to, toàn thanh đều là thanh âm kêu khóc, tuy không có vết máu gì, nhưng khắp nơi đều là thân ảnh bất động rơi xuống đất. Thượng thiên hoàng đế ngồi tính tỏ ở phía trước ngự thư phòng Hắn nỗ lực vận công Nhưng vẻ mặt vẫn là trở nên tái nhận Một cái cổ độc tính cực kỳ là cường đại Ở bên trong cơ thể của hắn bừa bãi tràn phá Tây liệt cân cốt bệnh hại của hắn Mặc dù không cảm giác được thống khổ gì Nhưng cái loại cảm giác dần dần Mất đi ý thức này Khiến cho hắn hết sức là quảng Phản phất như tử vong đang tại tiếp cận Dân chúng tầm thường không có công lực Hoặc là công lực yếu một chút Chẳng mấy chóc sẽ sau đó không có thống khổ chút nào mà chết ngắt nhưng đối với cường giả công lực cao như hắn mà nói ngược lại là một sự tra tấn đáng giận đáng giận mà thần thiên hoàng đế cắn ra trong lòng bị khuất đến cực điểm hắn trăm triệu lần không nghĩ tới phụng thiên hoàng triều còn có cái loại củ đoạn như thế này chưa từng nghe thấy nhưng hắn biết là một cái kích này để cho đại cảnh nguyên khí tổn thương nặng nề mặc dù hắn đã chỉ định ra thái tử Nhưng đại cảnh sẽ phải thuộc lùi mấy chục năm. Trong lòng của hắn cực kỳ hối hận và thống hận. Hắn không thống hận phụng thế hoàng triều, đây là chiến tranh, Người không chết thì ta chết. Hàng đạt thống hận chính mình, vì sao chính mình lại quá bất cẩn như vậy? Nghe tiếng kêu rên truyền đến từ bốn phương tám hướng, lòng của hắn khó chịu tới cực điểm. Các người chờ có khoảng, ta sẽ cứu trợ cho tất cả mọi người. Một cái đạo thân năm quen thuộc vang vọng cả Thượng Thiên Thành, cả kinh Thượng Thiên Hoàng đế phải trợn mắt mà nhìn. Hàng trọng thể Khương Trường Sinh Từ chân trời bay tới Một cái đường ánh sáng màu xanh Rơi xuống Ở sau đầu của hắn chính là Chí Dương Thần Quang Tự như một cái mặt trời nhỏ Khiến cho mọi người thấy không rõ hình dáng của hắn Bên hông của hắn Còn có một cái tử lăng quắn từ một người Bị một đường treo theo bay tới đây Thần thế Hoàng Đế kinh ngạc Trong lòng của hắn là có vẻ mong đợi Nhưng không nghĩ tới đạo tổ thật tới rồi Thật là nhanh à Cũng hoặc là nói đạo tổ sớm đã tính tới rồi Khương trượt sinh bay qua đỉnh đầu của hắn, thanh quang rơi ở trên người của hắn, khu trục đi độc tính bên trong cơ thể của hắn. Thượng Thiên Hoàng đế ngước nhìn Khương trượt sinh, muốn nói lại thôi. Âm! Thi thể của Nam Tử Lôi Thôi rơi ở trước mặt của Thượng Thiên Hoàng đế. Người này đã triệt để chết đi rồi Thượng Thiên Hoàng đế thấy hắn thê thảm liền biết, hắn chính là cái kẻ hôn nhân, lập tức lên cơn giận dữ. Về phần Khương trượt sinh, sau khi hắn cứu trợ cho toàn bộ bách tính ở Thượng Thiên Thành cũng có tốt rồi đi Hắn vẫn phải cứu trợ cho người ở ngoài thành, khu trục đọc ở vùng này. Nói thanh càng ngai càng nhiều bất tính, võ giả phục sinh, toàn thanh lâm vào bên trong treo họ. Ấy, người lúc trước lại ai vậy? Khẩn định là đạo đổ rồi, chỉ có đạo tổ mới là hạ như thế, còn bảo hộ người của đại cảnh mà. Cậu sai, đỉnh đầu có Thái Dương, đúng như là tiên nhân rồi. À, à, cái này, đây là khởi tử hội sinh, hay là cứu tỉnh vậy? Ồ, ta cảm giác là khởi tử hồi sinh nha. Phụ thân ta dựa, dựa rồi, đúng là đã chết à. Ấy, người, người lớn tưởng như vậy, còn có phụ thế ứng. Hào tốn một hồi lâu, Khương trực sinh cuối cùng cũng phục sinh hết thể bách tính bị đọc chết, có tới mấy triệu người. Hắn cảm nhận được vô cùng mệt mỏi, cái loại mệt mỏi này là truyền đến từ linh hồn. Thật khởi tử hồi sinh lần này tiêu hao vượt qua dự đoán của Khương trực sinh. Mặc dù không có tác dụng phụ mãi mãi gì, nhưng cái loại mệt mỏi này vẫn để cho hắn có chút quảng Vì sao không thể tùy tiện, một phần vãn lúc này của cần địch đột kích thì sao? Khương trực sinh vừa nghĩ, một bên lại cấp tốc bay trở dậy lông khởi quan. Phân thân lưu lại bên trong đình viện lặng lẽ rời đi, canh chứng thời gian xuất hiện với bản tôn, giấu giếm sự tồn tại của phân thân thật. Trước mắt thì cũng chỉ có một mình bạch kỳ có thể mơ hồ đón được Khương trực sinh biết phân thân thật, nhưng nó đón được cũng không dám nói ra. Tiến vào bên trong sương mù, bản tôn và phân thân dung hợp, trạng thái tinh thần của sinh mới hơi chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Khương trường sinh trở lại ở bên trong bệnh viện, những người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không có để ý. hắn ngồi tỉnh tỏa phía dưới địa linh thụ, vẫn rất là mệt mỏi. Phục sinh một người và phục sinh mấy triệu người là hai cái loại khái niệm mà. Hệ thống Thần Thiên năm thứ 29 Phụng Thiên Hoàng đế điều động võ giả, nhị động thiên độc vương đột kích, độc vương độc chết mấy trăm vạn tướng sĩ bách tính đề cảnh. Người thành công sinh tồn sau khi bị tập kích vượt qua được một trận sát quả thu hoạch được băng thử sinh tồn pháp bảo tử kim hồ lô Một dòng thông báo xuất hiện trước mặt của Cương trực sinh khiến cho hắn lộ ra một cái nụ cười Mối mệt cũng là có ý nghĩa Cương trực sinh bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của tử kim hồ lô từ bên trong trí nhớ Bên trong tử kim hồ lô có không gian to lớn và cấm chế chàng chịch có thể thu địch nhân vào trong đó Cấm chế bao gồm cấm chế phòng ấn Và cấm chế ngũ hành Phong ấn cấm chế có thể để cho địch nhân Không thể nào trúng thoát được Chê giấu cả giác quan Không thể nhìn trầm bên ngoài Mà ngũ hành cấm chế có thể thôi động Kim mọc thỉ hỏa thủ 5 loại trận pháp Tru diệt hoặc là tra tấn kẻ địch Ây da bỏ bối thật là lợi hại Khương Trường Sinh không có liệu hóa bảo vật này Mà bắt đầu tỉnh tâm dưỡng thần Ở kiếp này Hán còn chưa từng mỗi mệt qua một lần như thế Không phải là trên thân thể mỗi mệt Mà là mỗi mệt đến từ linh hồn. Giữa trưa ngày kế tiếp, Thượng Thiên Hoàng đế dắn thi thể độc vương Trước đồng môn của Thượng Thiên Thành. Trên tường thành cậu dắn bố cáo dẫn giải hôm qua phát sinh hết thể. Biết được, Phụng Thiên Hoàng Triều đều động võ giả cường đại đến đây phóng đọc, bách tính phẫn nộ, các tướng sĩ cũng là như thế. Hàng đế cũng tiên dưng công lao của đạo tổ, để cho người toàn thành, toàn bộ quân danh cũng bắt đầu cảm kích đạo tổ. Càng ngày càng có nhiều người lập tượng ở trong nhà, ngay cả quân danh cũng có. Đạo tổ quá là cường đại, cứu trợ mấy triệu người, quả thật là chưa từng nghe thấy. Rất nhanh có người nói, đạo tổ không phải là cứu trợ, mà là khởi tử hồi sinh. Bởi vì rất nhiều người đều khẳng định người bên cạnh của mình đã chết, cũng không phải là té xỉu. Lời đồng này được càng ngày càng nhiều người tán thành, dẫn đến đạo tổ dần dần thần hóa. Như thế nào thì mới là tiên thần đây? Chính là những cái sự tình phạm nhân và võ giả không làm được, tiên thần đều có thể làm được cả. Tiên thần là một cái loại khái niệm cực kỳ mơ hộ ở bên trong nhân tâm thiên hạ, giống như người đưa cầu kiếp trước của khương trực sinh vậy, sẽ làm hiện tưởng ra tiên thần tồn tại. Hàng đế sau khi chiếu cấu thiên hạ vạch trần tội ác của Phụng Thiên Hoàng Triều dẫn đến bách tính 149 châu tức giận giận dữ mắng mỏ Phụng Thiên Hoàng Triều vô sĩ con mẹ nói như thế nào làm ra hành động vô sĩ như thế hành động vô sĩ như thế cũng chỉ có thể để cho đại cảnh ta làm thôi sĩ khí chiến đấu bảo vệ đại lục đều tăng bọt bất quá chiếu này cần thời gian dài tăng ra mới có thể truyền khắp hết thể trong tay người của đại cảnh Khương trường sinh nghỉ ngơi đủ 7 ngày trạng thái tinh thần mới khôi phục lại Lần này là vì hiển thánh, về sau hắn không quyết định thi triển khởi tử hồi sinh phạm vi lớn như thế nữa, trừ phi là một cái lợi tình cảnh đặc thù nào. Ngoài trừ tử kiếm hồ lô, giá trị hương quả của cư trưởng sinh cũng là thăng vọt. Giá trị hương quả trước mắt đó là 20 triệu 708 920. Tích lũy 2.000 ngàn vạn giá trị hương quả rồi. Tích lĩ 20 năm gần đây tương đương với hơn 50 năm tích lĩ trước khi đột phá. Hết sức là thoải mái à. Mà giá trị hương quả biểu hiện ra cũng biến thành càng ngày càng chi tiết hơn, đủ để thấy hệ thống đang không ngừng mạnh lên. Khương trụ sinh cảm giác mình cái lần đột phát tiếp theo rất có hy vọng đạt tới hơn trăm triệu giá trị hương quả, nhưng 100 triệu cũng không phải là một tiêu của hắn. Mặt khác, tin tức thế giới này truyền đi rất là chậm, tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, giá trị hương quả của hắn đều sẽ là tăng vọt kéo dài. Khởi tử hồi sinh, có người tin, có người không tin, nhưng hắn chỉ cần một số người tin liền tốt rồi. Khương trực sinh đứng dậy lấy ra sản nhật thần cung. Hắn nhảy đến bên trên mái hiên. Thi triển thiên địa vô cực chi nhẵn. Nhìn về phía một cái đầy lục nhỏ nhỏ ở phương xa Đông Hải. Hắn mặc dù cần ban thử sinh tồn, nhưng từ trước tới giờ không ăn qua thiệt thòi. Phụng thiên độc chết mấy trăm vạn con dân của hắn. Phụng thiên nhất định là phải trả giá đắt. Bạch Kỳ đứng lên tò mò hỏi. Chú Nhân à, ngài lại muốn mắn người hả? Kiếm thần dịp tầm địch, hoàng thiên hát thiên đều nhìn về phía của sinh Khương trực sinh hiếp mắt nói, Phụng Thiên ám toán đại cảnh, đọc chết mấy triệu người, ta phải trả lại nhân quả cho bọn họ chứ. Mọi người sử sốt, bọn hắn còn không biết việc này, Kinh Thành mặc dù đã dắn bố cáo, nhưng bọn hắn mấy ngày nay không có xuống núi, cũng không có đi tới võ Phong Ngay lúc này, phía trên đại dương vô biên, rìa của một cái đại lục, có đổ vô số thiện biển, còn có những động vật biển khổng lồ đang trôi nổi ở gần đó. Trên đại lục, Trong một cái thành trì thật to tràn đại tướng sĩ Phụng Thiên Giờ phút này bỏ việc đại tướng quân Do Phụng Thiên thiên tử phái tới Đang ở trong phủ đệ thảo luận chiến lược Cùng với các tướng sĩ Một cái đầu bồ câu đen như là mũi tên nhọn Bay thẳng vào bên trong hành lang Rơi vào trong tay của võ Việt Hắn mở ra mặt tính ở trên chân của bồ câu đen Cẩn thận xem sáng Cũng không lâu lắm Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm Các tướng sĩ đều kinh ngạc vội và truy vấn Võ Độc dương thì thất bại rồi Thì thể bị treo ở trên cửa thành Của thượng thiên Thành kìa Lời vừa nói ra mỗi người sợ hãi không thôi Làm sao có trẻ Độc quân là cường giả nghĩ độc trí mà Thập đại vua vũ Của phụ thiên ta cứ như vậy Mà tổn đất một người sao Chẳng lẽ đạo tử hoặc là Dịp tập địch ra tay rồi Không phải đâu gì chào cái thượng thiên sa sơ cỡ nào Thám tử của ta xếp bỏ trong cây thành Chưa có tiền tin trở về chứng minh hai người này còn chưa có rời đi đâu. Vậy không thể nào, chẳng lẽ đại cảnh còn có cái vị cao thủ nhị động thiên trở lên thứ ba? À? Chẳng lẽ là cái vị gọi là kiếm thần cái loại đổ phá? À? Các thướng sĩ nghĩ lần ẩm mỉ, sắc mặt của vỗ Việt thì âm trầm, không có lên tiếng. Tông lực của hắn đã đạt tới càng khôn cảnh rõ ràng nhất độc vương là mạnh bao nhiêu. Một chút nhất là độc vương cũng không phải là tác chiến chính diện, như thế nào lại thất bại. Ngay tại lúc vỗ Việt không nghĩ ra, cả phủ đệ b Võ Việt ngấn đầu nhìn lại Bầu trời ngoài cửa bị một vệt sắn màu vàng lỏng lánh Tựa như là thái dương Sắp rơi xuống đất bào phủ Hả? Đây là cái gì? Võ Việt nhớ mày đang muốn mở miệng Biển mây trên trời Của thành trì bỗng nhiên bị kim quang to lớn xé mở Tựa như là bầu trời bị song phá Vô cùng hồn vĩ Kim quang từ trên trời dán súng Anh trúng phủ thành chủ cấp tốc mở rộng nghiền nắng hết thể lâu cát đường đi điều khóa tối Bạch tính võ giả đều biến thành trò bụi Kim Hoàng tòa lớn cực tốc mở rộng, cho đến khi bao phủ toàn bộ cử thành, kinh thiên động địa. Phương Sa, một tôn thần nhân, đang là bài thế nhìn thấy một màn này, bị dọa đến dừng lại, há tòa mòm. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, giống như là thấy được thiên phạt. Sống, sống đời! Bên trên mái hiền, Khương Trượng Sinh ném sạ nhiệt thần cung vào bên trong cự lên giấy sương một phía trước bị hắn bắn thủng, lúc này đang chậm đẩy tụ lại. Bách Kỳ tòa mò h Chủ nhân à, động tĩnh tiện của ngài nhỏ hơn trước kia rất nhiều, ngài là lưu thủ hả? Cư trụ sinh say người rơi vào bên trong bệnh viện. Dếp tâm địch sùng bái nhìn hắn nói. Không, là tiện pháp của đậu thủ càng thêm trác tiệt nha. Nhìn như động tỉnh nhỏ nhưng ẩn chứa quy lực khó có thể tưởng tượng. Mà tiện kia bắn đi ra liền là biến mất. Ta hoài nghi là xuyên qua cả không gian đó. Ờ, xuyên qua cả không gian. Bạch Kỳ trần lớn con mắt chó, kiếm thần cũng là bị hù dọa. Khương Trường Sinh bỏ qua ánh mắt của bọn hắn Đi về phía phòng của mình Để lại một câu nói Ta hơi mệt một chút Ta trước nghỉ ngơi đây Trở lại trong phòng Hắn xuất ra tử kim hồ lô Bắt đầu liên hóa cấm chế bên trong Một lát sau lại có một dòng thông báo xuất hiện ở Trước mắt của hắn hệ thống Thận thiên năm thứ 29 Quân đội Phụ Thiên Hoàng Triều Đang trù bị công phạt đại cảnh Ngước kịp thời ra tay Hủy diệt chi quân đội này Vượt qua được một trận, nhân quả sắp đến, thu hoạch được ban thưởng sinh tồn, pháp bảo Kim Lan Ngọc Diệp X9. Tích lũy được 36 mảnh Kim Lan Ngọc Diệp rồi, vẫn là tạm nha. Khương trưởng sinh cũng không có suy nghĩ nhiều chuyên tâm luyện hóa tử Kim Hồ Lô. Ngày kế tiếp, giữa trưa, hắn mới đi ra khỏi phòng, mà bên hông của hắn lại nhiều thêm một cái đầu Hồ Lô màu tím khẳng Kim Văn, cùng với thuốc thần lăng phối hợp cực kỳ là bắt mắt. Bạch Kỳ lúc này Hưng Phân nói, Chủ nhân à, ngài thật là biết khởi tử hồi sinh hả? Hôm nay sáng sớm, chuyện liên quan tới đạo tổ khởi tử hội sinh đã truyền đến Long Khởi quan dẫn tới đệ tử của Long Khởi quan nghị lần ẩm mỹ. Dương Chu còn chuyên tới để tìm Khương Trường Sinh, nhưng đã bị Diệp Tâm Địch ngăn lại. Diệp Tâm Địch, Kiếm Thần, Hoàng Thiên Hát Thiên nhìn về phía của Khương Trường Sinh. Ánh mắt của Diệp Tâm Địch rất là kiên định. Hắn biết được đạo tổ, xác thật là biết cái thật khởi tử hồi sinh. Bằng không Dương Chu đã sớm tỏi rồi Biết được bất quá là hạn chế rất lớn nha Mà sẽ còn tổn hao thổ nguyên của ta nữa Khương Trường Sinh đi đến Phía dưới của địa linh thủ tỉnh tọa Bình tĩnh nói Bạch kỳ càng nghe càng thêm hưng phấn Kiếm thần cảm khách vạn phận Diệp Tâm Đích là cả bình tĩnh nhất Mặc dù là có hạn chế Nhưng thủ động như vậy cũng rất thật là quá cao siêu rồi Diệp Tâm Đích tò mò hỏi Vậy cái này chẳng phải là tương đương Với phần tuổi thọ cho người chết hay sao Khương Trường Sinh nói Ý tứ không sai biệt lắm Chỉ có thể dùng cho thi thể hoàng hảo vừa mới chết không lâu, một khi dù nhiều sẽ có thường đạo trách phạt nữa. Để cho thế nhân biết được, hắn biết cái thực này là đủ rồi, nhất định phải tiến hành hạn chế. Bằng không một khi hắn không cứu trợ người, giá trị hân quả sẽ giảm xuống, thậm chí có khả năng xuất hiện là vô số cái cụ địch. Luôn có người sẽ lâm vào nghịch cảnh, dễ dàng án trách người có năng lực cứu trợ mình lại khoanh tay đứng nhìn. Một khi cứ trưởng sinh dùng khởi tử hồi sinh nhiều, đột nhiên có một lần không có sử dụng. Dẫn đến thương vụt tội lớn, giá trị hương quả của hắn chắc chắn là sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên hắn nhất định phải sớm đưa ra cái đại giới và điều kiện của cái thực này. Cái đạo lý đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù, khuyên trường sinh vẫn là hiểu rõ. À, Bách giải thích chỗ này một chút. Ý chỉ là khi cái việc cho đi và nhận lại trở thành một cái loại thói quen, điều đó có thể trở thành một cái loại trách nhiệm không thể mà từ chối được. Giải thích ở trong trường hợp này là giống như là Khương Trường Sinh có thể là có cái thực khởi tử hồi sinh này. Nhưng nếu hắn không đưa ra những cái đại giới kia, sau này nếu mà hắn tiếp tục dễ dàng để mà cứu người ta từ lúc chết sống lại, lỡ mụn như một lần mà có rất nhiều người chết hay là một người chết gì đó nói chung là như thế, hắn không cứu thì tất nhiên người ta sẽ nói là hắn không có trách nhiệm. Thậm chí còn có thể sinh ra cổ hận. À, đại loại là như thế. À tiếp các đồ hủ Nếu như hắn tuyệt đối mạnh mã Có thể không cần để ý Nhưng trước mắt là còn cần giá trị hơn quả để đổ kiếp Nhất định là phải cẩn thận Vậy sao bất kỳ cái người nào hỏi hắn Hắn Quốc sẽ nói như thế Như vậy thì còn có thể giảm xuống nguy hiểm tìm ẩn Khương trực sinh sư nay Không cho rằng mình là thánh nhân gì cả Hắn chẳng qua là một tên phạm nhân đang tu tiên Không phải vì người trong thiên hạ này mà tu luyện Hắn là vì chính mình mà tu luyện Nhưng ở bên trên con đường mình mạnh lên có tại thuận tiện để cứu trợ người ở bên cạnh mình, người tính ngẩn mình, hắn vẫn là nguyện ý. Hắn cũng mục mục là đang làm như vậy. Có khả năng một người đất đậu gà chó thăng thiên, nhưng tuyệt sẽ không có vị thương sinh mà sinh chính bản thân mình. Diệp Tâm Địch bất kỳ kiếm thần kinh ngạc tăng thắng liên tục, bọn hắn lại bắt đầu cho chuyện về những kỹ thuật mà bản thân của mình hiểu biết. Sau đó một khoảng thời gian, Thanh Nhi Ngọc Nghiên Dịch Chẳng lẽ các loại rất nhiều người đến đây bắt phỏng cơ được sinh, hỏi thăm về cái thực tử hồi sinh này. Hắn vẫn như cũ dùng lý do thoái thác ứng đối, không có ai nghi vấn cả. Ngược lại cảm thấy lẽ ra phải là nên như thế. Khởi tử hồi sinh vốn là không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn sẽ phải trả ra một cái đại giá rất lớn. Việc này cũng dần dần truyền ra, tin tức đầu tổ dùng nguyên bản thân thi triển tử hồi sinh thật, bỉ càng ngày càng nhiều người biết được. Có người nghi ngờ, có người kính nể. Giá trị hương quả của Khư Rượu Sinh Thì đang tăng trưởng tốc độ cực cao Sau khi thành trì Phùng Thiên Hoàng Triều dùng để tác chứng bị tiêu diệt Dẫn đến tất cả mọi người còn lại Ở bên trên cái tòa đại lục kia Đều dùng dập rút lui Sau lần nữa gặp phải đá kích Thần Thiên năm thứ 30 đầu tháng Giêng Hoàng đá trở về, vừa về tới Kinh Thành, hắn đầu tiên là đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh, hắn rất là ai nái. Cảm thấy bởi vì mình chủ quan mới khiến cho Khương Trường Sinh hao tổn thổ nguyên. Thiên hạ to lớn, võ đạo phong phú, đại cảnh còn cần mở rộng, càng nhiều hiểu biết gì võ đạo hơn nha. Khương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, Cái vị độc vương kia sát thật là mạnh mẽ, nếu không phải Khương Trường Sinh chính là tu tiên giả, không người nào phát chất được hắn chui vào bên trong. Đại cảnh rất có thể bởi vì hắn mà sập bàn. Thần thiên quần đế gật đầu nói, Rất thực, ta sẽ ghi nhớ. Mặc dù bên cạnh có người, hắn ở trước mặt của Khương Trường Sinh cũng không tự xưng là trẩm. Vì mấy triệu người khởi tử hồi sinh, hắn khó có thể tưởng tượng Khương Trường Sinh sẽ có tổn hại bao lớn. So với sinh tử của mấy triệu người, hắn càng để ý tới Khương Trường Sinh hơn. Không chỉ là có bởi vì là tình huyết mạch, còn bởi vì đạo tổ quan trọng hơn đối với đại cảnh. Nếu như không có đạo tổ, đại cảnh đến nay vẫn còn bị đại thừa Long lâu trấn áp, hoặc là có lẽ sẽ bị Hồng Huyền Vương Triều, Đông Hải Vương Triều chiếm đọt, hoặc có lẽ là sẽ bị Thiên Hải tàn pháo bừa bẫy, hoặc tồi tệ nhất chính là tự sống đã bị phục sở, vẫn còn chiến lộn không ngừng cho tới ngày nay. Thiên Hạ bất Tính đều hiểu rõ cái điểm này, cho dù lịch Đại Hoàng đế cũng không có công lao to lớn như là đậu tổ. Hai người trò chuyện trong chốc lát, thân thiên hoàng đế vô cùng lo lắng rời đi. Về sau mỗi một ngày đều có bệnh y vệ, Đợi tới số lần lớn thuốc bổ thiên tài địa bảo, để cho Khương Trực Sinh vừa vui mừng vừa bất đắc chỉ. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại đến ngày thân Thần Đế Hoàng đế mang theo Khương Triệt đến đây đón năm mấy, hai cha con tự mình chăm trà cho Khương Trực Sinh, sợ là mệt nhọc. Khương Trường Sinh cảm thấy quả là buồn cười, tiểu tử này sẽ không cho rằng, hắn thi triển xong khởi tử hội sinh thực sẽ không còn sống được bao nhiêu năm nữa đó chứ. Hắn cũng không có từng chối. Hưởng phúc con cháu cũng là một cái chuyện tốt Thượng Thiên Hoàng Đế Từ trong miệng của Bạch Kỳ biết được Khương Trường Sinh trước đó bắn một tiễn Đến Phượng Thiên Hoàng Triều Vừa nghe đến tin tức này Hắn kiềm nén không được xúc động Tháng 2 đến Thượng Thiên Hoàng Đế lần nữa chạy tới Thượng Thiên Thành Mà cái tin tức đạo tổ dùng tổ nguyên bản thân Phục sinh mấy trăm vạn con dân Lúc này mới hoàn toàn truyền ra trên toàn bộ đại lục Khiến cho thiên hạ các triều vì đó Mà kinh ngạc thắng thắng Có người sợ hãi tháng phục đại nghĩa của đạo tủ đối với bách tính của đại cảnh. Có người sợ hãi tháng phục về võ học của đạo tổ Càng ngày càng nhiều người cho rằng đạo tủ không phải là võ giả nữa. Hắn khả năng là đang tu đạo. Tại thế giới võ đạo, tu đạo càng nhiều hơn chính là lĩnh tâm. Đạo Pháp càng có khuyên hướng lý lượng, tuy có truyền thiết tiên thần. Nhưng thế nhân còn chưa thấy qua tiền nhân chân chính. Khương trường sinh nhìn giá trị hương quả của mình đang dùng tốc độ cực cao để mà tăng trưởng tâm tình của hắn vui vẻ. Thời tử hội sinh này có hiệu quả cường đại hơn cả giời núi, hồ Phong hoáng vũ rất nhiều. Quả nhiên, phạm nhân để ý nhất chính là sinh tử, chuẩn xác mà nói. Sinh linh nào cũng đều để ý tới sinh tử cả. Rồi, à, chúng ta là chuyển cảnh một chút. Phía giới trời xanh, một cái tòa thành trì vĩ ngạn khí phái vượt xa kinh thạch của đại cảnh, tòa lạc ở phía trên một cái vùng bình nguyên. Thành trì có hào quang lấp lánh, đó chính là do khí vận hùng hậu xuất hiện. Hình ảnh tuần thị điếu cầm thành hàng, xoay quanh ở trong đó, hưởng thụ khí vận tẩy lễ. Hoàng Thanh, Phụng Thiên Hoàng Triều. Trong hoàng cung, anh, một cổ khí thế khủng bố chấn động đến hoàng cung rung động, nhưng cấm quân thủ vệ trước cổng chính cũng không có phản ứng gì. Khởi tử hồi sinh, hứ, con mẹ nó, chế cười, chứ dù là thật, cấn cư liệt sớ rồi sao, đọc phương chết vô ích, mấy trăm dạng tướng sĩ mới tính chết vô ích rồi sao. Một cái tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn trong điện, người nói chuyện thì chính là Phụng Thiên Tiệt Tử. Hắn có khuôn mặt uy nghiêm, người mặt lông bào, khí vận hình thành từng cái đầu lông ảnh như ẩn như hiện quấn quanh người của hắn. Vâng võ cả triệu đều là yên lặng. Một cái tên tướng quân quỳ một chân trên đất ngấn đầu lên nói: Bởi hả, ư mạt đứng phái người trong giò, đạo tổ mặc dù thật thông quảng đại, nhưng trên thực tế là hậu tổn tổ nguyên bản thân, độc vương hy sinh cũng không phải là không giá trị nào." Đạo tổ phục sinh người nhiều như thế nào Thổ nguyên chắc chắn là đã hao tủ Rất là nhiều rồi Thậm chí ảnh hưởng tới công lực Đây chưa chắc không phải là cơ hội của Phụng Thiên Nga Lời vừa nói ra được không ít đại thần đồng ý Nhưng cũng có người phản đối Cảm thấy đạo tổ chưa hẳn sẽ trở nên yếu đi Trên đời này Thật có bó học Hoặc là kỳ thức nào Tuy tiện có thể phục sinh mấy triệu người Bản thân mà lại không hề ảnh hưởng cái gì sao Càng là bó học kỳ thức cực đoan Đại phải trợ càng sẽ là cực lớn nha. Một tên lão thần dùng lời này để những người phản đối kia im miệng. Bọn hát xác thật là không thể phản bác. Phản bác nữa, kia chính là gia tăng sĩ khí của đại cảnh, việc đi uy phong của người một nhà. Một cái tên lão thật khác đứng ra nói. <cười> Bởi hạ, phụ tiên bị trăm phương vật triệu bao di, chỉ có hương tàn mới có chút hy vọng sống, phục thiếu tí mạnh. Nhưng vô luận tướng công phu hoàng triều nào đều sẽ bị hai mặt phái hoàng triều khác thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ Long Mạch đại lục, đại tề cùng với đại cảnh hợp lại rồi, nếu như trở tiếp, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, khi đó phụng thiên sẽ là tứ phía đều thọ địch nga. Phụng Thiên Thiên tử chậm rãi ngồi xuống, thân thể của hắn nghiêng hướng về phía trước, nhìn xuống văn Võ Khách triều nói: "Nhất định là phải cầm súng làm mạch đại lục, Chậm xuống với người đi lôi cấu đạo tổ, vô luận đạo tổ có đồng ý hay không." cứ chuẩn bị khai chiến đi. Phụng Thiên đứng ngạo nghễ tứ hải bao nhiêu năm lại bị kẻ địch không biết quỷ giật trăm phần đại quốc thân đây không chỉ là đánh mặt của trầm, cũng là đánh mặt của Phụng Thiên. Nếu bắt không được mạch đại lục, Phụng Thiên như thế nào mà khởi ở bên trong phận triều đại tranh, trước nay chưa từng có đây hả? Nếu đại cảnh để tụ hợp lại, trẫm sẽ để bọn hắn nhìn một cái khí vận hoàng triều mạnh mẽ cỡ nào, để bọn hắn mở mà kiến thức một chút khí vận là như thế nào. Phụng Thiên thiên tử Nói ra hùng hồn khí phách, bắt đầu điểm tướng hạ lệnh, hắn biểu lộ quyết tâm không người nào dám khuyên can. Đạo tổ đại cảnh là không thể tưởng tượng, nhưng phụng thiên bất buộc là phải làm. Tháng 9, đại cảnh trùng binh trăm vạn xuất phát đến Đông Hải, đội thuyền hẫu cần càng là liên minh ngàn giặm cực kỳ là tráng quan. Đại tài cũng phát binh, bọn hắn đã biết được cứ điểm phụng thủy hoàng triều bị phá hủy, không người nào biết được là ai ra tay nhưng điều cảm thấy là đạo tổ của đại cảnh chỉ có đạo tủ của đại cảnh mới có khả năng như thế bất quả cái trang chiến dịch này sẽ kéo dài rất nhiều năm hai bên cần vượt vùng biển càng là bao la hơn mới có thể giao binh lại là càng không cần phải là nó giáp giấy cuộc chiến vận triều quyết định bởi võ giả cảnh giới cao mạnh hay yếu nhưng vẫn cần số lượng lớn binh sĩ công thành chiếm đất vận chuyển lương thực dù sao một người mạnh hơn đi nữa cũng không có cách nào mà chiếm lĩnh mấy trăm thậm chí là hơn cả mấy ngàn hải đảo. Sinh lại khôi phục thắng yên tĩnh của mình, chuyến tử hồi sinh cuối cùng cũng lắng lại, khách hành hương Long Khải Quang cũng không có khoa trương như một năm trước, chẳng đến trời nối dưới núi còn kiến cũng không lọt. Trong ngày bình thường của hắn, ngoại trừ Liên Công, Liên Đan, Khương Trường Sinh sẽ quan sát tính độ của mình. Trọng điểm quan tâm tự nhiên là Mộ Linh Lạc Lâm Hạo Thiên, bỏ hắn trước mắt còn thượng lệ, Lâm Hạo Thiên trải qua Thẩm Tông cũng đã trở nên điệu thấp, không dễ dàng kết giao với người khác. Mỗi tháng cứ trượt sinh đều sẽ chọn lựa một ít tín độ hơn hỏa khổ sở khó khăn, lại để cho phân thân được củng vững, hình thành từng công, từng cọc trường lạ, ca tụng, từ đó cổ vũ giá trị hơn quả tăng trưởng. Phần lớn thời điểm, hắn cũng chỉ là đơn giản ra tay một tí, trở tín đồ rời khỏi khốn cảnh, không sẽ để cho người ta thu hoạch được vinh hoa phú quý, hoặc là võ học cái thế, hoặc là mỹ nữ gì. Thống chớp mắt, Lại một năm mới tới Thần Thiên năm thứ 31 Tháng 3 Long Khởi Quang lại nghênh đóng một cái vị khách Thanh Nhi tự mình đến đây bẩm báu Nàng đứng ở trước mặt của Khương Trường Sinh nói Đạo tổ Người này tự hồ không đơn giản Dương chu tới giao thủ Căn bản không đụng được tới đối phương Đối phương cũng không có thương tới Người ở trong quan Chỉ muốn gặp ngài Ngài xem Ánh mắt của Khương Trường Sinh cũng không có mở ra nói Để cho hắn đi vào Thanh Nhi lúc này mới thở vào một hơi Rồi đi ra Sau thời gian một n nén nhân dương chua một mặt không phục dẫn một người bảo viện người đến vậy mà cũng là một cái tên đạo sĩ tóc trắng xó người mặt đau bà màu xanh tay cầm một cái Phước rằng rất có phong phạm của công nhân đất đậu kiếm thần Bạch kỳ dịp t địch tập trung ánh mắt ở trên người của hắn ta lão đạo nhân kim mỉm cười đi vào trước mặt của cư được sinh chấp tay lại nói b bằng tên là hạt hồng từ Bắc Hải tiểu Bồng Lai đảo tới, đặc biệt tới Bái Phong Đảo tổ, muốn thế phong thái của Đảo tổ một lần. Tiểu Bồng Lai đảo sao? Khương Trường Sinh lần đầu nghe được cái tên này, kiếp trước cũng có Bồng đảo. Hai cái chữ Bồng Lai xuất hiện rất nhiều trong truyền thuyết và thần thoại. Không có nghĩ tới ở đây cũng có Bồng Lai đảo. Hắn mở to mắt, giơ xét Hắc Hồng Nhân. Hắc Hồng Đấu Nhân chính là công lực gần khuynh cảnh chân khí hồn hậu, còn hùng hậu hơn cả kiếm thần lúc trước ở cả khuynh cảnh nữa. Diệp tâm địch lúc này cao mày nói, Tiểu bồng lai đảo là một phái hải ngoại giả danh lừa biệp kia sao? Hạc hồng đậu nhân nhìn về phía hắn, bất đất dĩ nói, Ồ trái chỗ, Lời nó có lường, Tiểu bồng lai đảo từ trước tới giờ không có giả danh lừa biệp gì cả, Chẳng qua thế nhân nhận được tiện nghi, Vẫn không đến mà thôi. <cười> phải không được gây cha Diệp tâm địch nói khả, Một mặt chất vấn, Rất rõ ràng, Hắn không quen, Nhìn tiểu bồng lai đảo. Hạc hồng nhân lại nói để bồng loai đảo thờ phụng thiên địa tự nhiên vạn vật được của mệnh xấu thế nhân hướng chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta có thể làm chính là thượng thế mà làm dẫn dắt bọn hắn đi về hướng tốt nhưng mạng của bọn hắn đã định trước rồi tự như bọn hắn vô lậ ăn cái đồ ăn gì cũng là vì sống sót mà thôi có người vọng tưởng cải mệnh có người cầu đạo Có người ăn ở không mà đòi giàu có, Có người xấu như chó mà đòi cưới được một con vợ đẹp như hoa hậu còn có tiền tài Ôi, chúng ta như thế nào mà làm được đây? Chúng ta cũng đâu phải là thật tiên. Ngữ khí của hắn tràn ngập bất đất dĩ. Diệp tâm địch nghe xong mặc dù vẫn là còn nghi vấn, Nhưng cũng không có trọng phúng nữa. Câu trời xin hỏi, Không biết tiểu bộng lai đẩu tìm ta là cần làm chuyện gì hả? Hát hồng đậu nhân mỉm cười tấm tỉm nói, Ồ, oh, đảo chủ chúng ta muốn mời ngài đi làm khách Chuyến này nhất định sẽ không bạc đãi ngài Khương trực sinh nói Cái này thật là có lỗi nha Ta không muốn xuống núi Con người của ta sợ hãi lộ trình mạch nhọc nữa Cũng không thích nấu nhiệt Ngươi nhìn định viện của ta liền biết rồi Bạch Kỳ mở lời Lão đạo nè Không phải ngươi là Phụng Thiên Phái tới chứ Muốn mời chủ nhân của ta đi ra ngoài đó chứ hả Hạ thòng đạo nhân vội vàng nói Ôi trời, cái này tưởng như không phải rồi Chỉ là đạo chủ chúng ta sắp đến đại nạn tuổi thọ Muốn nhìn một chút người tu đạo Tiếp cận tiên nhân nhất trên đời này Trước khi thọ hết chết già Khương trường sinh lắc đầu nói Nhân sinh luôn có tiếc nói Không phải hay sao Hạc hồng đạo nhân như bị ngàn lại Dịch tâm địch lại không nhìn được nói Đạo tủ là hạ người gì Hả lại là người muốn mời thì mời Nếu như nhất định phải mời đạo tủ Ta có thể thay đạo tủ đi một lần Chẳng qua là thỉnh thần thì dễ Đưa thần thì khó nha Ta không có quà là như vậy Nói xong câu cuối cùng Hắn lộ ra một cái nụ cười nghiêng ấm Hạt hồng đạo nhân thở dài một hơi Lần nữa nhìn về phía của khu trực sinh nói Võ giả thời thượng cổ Mượn nhà lực lớn thiên địa xây dựng ký vận Bây giờ ký vận trên đời Chỉ do vận trèo gánh chịu Tiếu bồng lấy đấu cảm thấy không nên chỉ là như thế Chúng ta muốn sáng tạo ra ký vận tông môn Ký vận giáo phái Không biết đạo tổ có ý tưởng gì không Khí vận giáo phái, khí vận tông môn, như thế cũng có chút ý nghĩa." Khương Trực Sinh yên lặng suy nghĩ. Triều tông long mạch đại lục chẳng qua là mượn khí vận tối lượng võ đạo, cũng không phải là ngưng tụ ra khí vận, hoa cùng với khí vận là một thể." Tiểu bọng lai đảo này ý nghĩa rất là không tị, nếu thành công, chắc chắn lưu lại là dấu vết không thể xóa nhòa tại thế giới võ đạo này. Bất quá Khương Sinh không có hứng thú, hắn không cần đợi cho long khai quang trở thành khí vận giáo phái gì. Lòng khởi quang đi theo đại cảnh là đủ, hạ tất, bắt đầu từ có số không Trong lòng của Khương trực sinh yên lặng hội thông. Cái tiểu bộng lai đảo này là mạnh bao nhiêu? Hệ thống, cần tiêu hao, 300.010 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? 30 vạn giá trị hương quả không tính là quá yếu. Khương trực sinh là mở lại. Ta không có ý nghĩ như thế, bây giờ ta cũng không phải là đạo trưởng của Lòng khởi quang, chỉ muốn thành tâm tu hành. Nếu không có chuyện gì khác, đậu hủ à, xuống núi đi thôi. Hạt hồng đậu nhân... Hơi ngẩn người, muốn nói tiếp nhưng cảm nhận được ánh mắt xung quanh bất thiện. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, chấp tay hành lĩ quay ngờ đời đi. Đợi khi hắn đời đi rồi, Diệp Tâm Địch mới kinh thường nói. muốn tài khổng bắt sối, suy nghĩ thật là đẹp mà. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại tiếp tục liên công. Bạch Kỳ kiếm thần thì hỏi thăm Diệp Tâm Địch về lai lịch cùng với sự tích của cái tiểu bồng loay đảo này. Kinh thành, tại bên trong một cái gian khách sạn không đậo nhân đi vào phòng khách hắn đấu chặ cửa phòng đi đến trước bàn ở xuống hắn đối với thân ảnh đang ngồi tính tờ trên giường cho quanh là đạo tổ xác thật bấtàm cao thăm mặt chắc mà thực trẻ tuổi nha chú nha thật phải nói rất khó được trong bệnh viện còn nuôi yêu thú có lẽ hắn thật sự là tiên nhân chuyển thế chúng ta mặc dù tu đạo vẫn còn là người tập bó xa xa không thể so sánh với hắn đâu cái người ngồi tính tờ ở trên giường cũng là một vị đạo nhân Có quần áo giống như hạt hồng đạo nhân, chẳng qua, thân thể mập mập, càng lộ ra vẻ già nua. Hạt ánh đạo nhân lúc này mở tòa mắt ra nói, kiện cái vận giáo phai không thể đa động hắn sao? Hạt hồng đạo nhân gực đầu, bất đất dĩ nói, Có khả năng hắn sợ sau khi hắn rời đi, đại cảnh sẽ gặp tập kết à? Vậy tốt trà, cứ chờ một chút, chờ chiến tranh kết thúc đi. Còn đen là sao cỡ nào, mỗi cái trận chiến này, sợ là sẽ đánh mấy chục năm, đậm chứ càng lâu cũng thật sự là muốn chết. Ai... đây là đại sự quân bảng giao cho ta, dù như thế nào, nhất định phải đạo tổ đi tiểu bồng đảo, đạo tổ mình mẹ đó không phải bỏ đầu có thể tính toán nữa rồi, có lẽ hắn có thể giải mở cái đại bí mật cổ của tiểu bồng đảo ngà. Ha, Ai... vậy ta sẽ phải tiếp tục đi vào với lòng khởi quang sau. À, vậy sao lúc đi bái phỏng lòng cỡ quan có thể truyền thụ những đệ tử kêu bỏ học và đạo pháp à? Hạc Hồng đậu nhân gực đầu, không nói thêm lời nào, hắn rót cho mình một cái ly trà bắt đầu sức thần, ở trong ánh mắt tốt ra vẻ u sầu. Tháng 6, hải quân của đại cảnh cùng với đại tệ chạm mặt tại Đông Hải, hai bên kề vai sát cánh, đi tới một cái đại lục trước đó đã bị Phụng Thiên Hoàng Triệu chiếm đòn. Đội tàu ở phía trước trùng trùng điệp điệp có thần nhân kim thân. Không ngừng từ phía sau chạy đến Chuẩn bị thăm chiến Đại cảnh như thế Đại tì cũng là như thế Khương tiễn lúc này đứng trên môn tàu Quay đầu nhìn lại Bên trên Một cái chiếc thiền biển phương xa Có một nữ tử Vái tím Mang mạng che mặt đang đứng đó Nàng này là cảnh giới dị Vì sao đại tì lại có người cao thăm khối lượng như vậy chứ Khương tiễn nghi ngờ suy nghĩ Mặc dù đại tề sớm đã trở thành vận triều Nhưng ở trong sự nhận thức của hắn Đại tề hắn là không có cả khu cảnh mới đúng Lúc này Tống Ly đi đến bên cạnh của hắn nói khẽ Nàng này là đến từ Ngụy Gia Cực bất của lông mạch đại lục ngụy Gia cư trú ở trên một cái hải đảo Trước kia ta từng quên biết với bọn hắn Cô gái này hắn là con gái của gia chủ nhà hôn Nguyễn Trời Tên thật thì không người nào biết được Đều gọi nàng là Nguyễn Cô Nương Nàng là cao thủ cả khu cảnh hàng thật giá thật Cũng là cao thủ số 1 số 2 của Nguyễn Gia đó Khương Tiễn lúc này hiếp mắt lại nói Càng khương cảnh à Xem ra đại tệ sát là không thể coi thường. Tông Ly cảm khai nói, Nguyễn Gia cũng không chỉ có một vị cả khu cảnh đâu, Mà bọn hắn lại có thù cho Phụng Thiên. Nguyễn Gia từng có một cái vị thiên tri kiêu nữ, Bị thiên tử của Phụng Thiên nạp làm thiên phi, Chẳng qua là không biết như thế nào lại chết ra trong cung, Thiên tử cũng không có bàn giao cho Nguyễn Gia, Hai bên bắt đầu kết xuống cổ hận à. Hương tiện kinh ngạc hỏi, Ủa, nếu là kết thụ, Phụng Thiên có thể tha cho bọn hắn, Xem ra ngụy Gia này Đức mạnh sao Tống Ly lắc lắc đầu Sát thật là mạnh Nhưng chủ yếu vẫn là Phụ Thiên Thiên Tử kia Hổ thẻ ở trong lòng Không có hạ lệnh tri sát Mà nếu việc đi Nguyễn Gia Truyền ra cũng không dễ nghe Phụ Thiên Thiên Tử Ừ thích nhất chính là mặt mũi đó mà Đúng vào lúc này một hồi gió mạnh Từ phía trước cuốn tới Hai người cả kinh quay đầu nhìn lại Khối bầu trời mặt biển trở nên tối tâm Lôi vân đè nén cuốn tới Sống biển cũng theo đó mà cuôn cuộn Càng hung mạnh hơn Khương Tiễn thả ngờ vọt lên, một thanh thần binh bay ra từ đá biển rơi vào trong tay của hắn, chính là Tam Tiên Lưỡng Nhận đau Bên trong từng chiếc thiền biển đều có thần ảnh bay ra trong chốc lát, vượt qua 500 thần ảnh bay tới trên không trung, tất cả đều cảnh giác nhìn về phương xa. Ha <cười> sầu kiến đến từ Long Mạch Đại Lục, dám chủ động khởi sứ tiến công với Phụ Thiên ta. Hôm nay sẽ để các người mở mặt kiến thức một chút, lực lượng khí vận của khí vận Hoàng Triều là như thế nào. Một tiếng cười tôi cuồng vọng âm lãnh văn vòng khắp đại dương khiến cho người nghe đều sợ hãi quý dụng anh lối vân cuồng cuộ ở chân trời lúc này có một ti chớp vô cuộc tôi lớn bổ súng chiếu sáng cả Phật của mặt biển bên ngoài mấy trăm giặm từng chiếc từng chiếc chiến Thệ cực kỳ to lấn dùng hóa sắt nói lên cùng một chỗ rất nhiều vỏ giả đứng trên bao Ththệ thôi động chân kiến điều động khí vận bản thân trên người của bọn họ phát ra từ sự khí trắng mắt thực có thể thấy được hội tụ một bay lên Hình thành một cái đầu Ngũ trảo chân lông cực kỳ khổng lồ Thân thể dài đến ngàn trượng Bốc lên bên trong lô vân lối đình cũng không cách nào đánh tan nó Ngược lại để cho thể phách của nó càng ngày càng trở nên mạnh mẽ Tại bên trên một cái chiếc cử thiện Ở trung tâm nhất Một nam tử khôi ngô người khoác giáp đen Ngắm nhìn phước xa Nước biển nước mưa đánh vào bên trên áo giáp của hắn Như là băng phá tối Sắc mặt quán vô cùng ngân trọng Người lúc trước cười to chính là hắn Hắn nhìn như cuồng vọng, nhưng trong lòng cực kỳ là khẩn trưng. Hắn không sợ đại cảnh đại tề nhưng chỉ sợ là đạo tổ ra tay. Mặc dù người ở trong triều đều nói đạo tổ vì phục sinh mấy trăm vạn người đã trả ra một cái đại giới rất là nghiêm trọng. Nhưng đây chẳng qua là lời đồn, là lời nói, và nhất là giả thì sau Nhưng do thiên tử đã hạ lệnh rồi, hắn không thể không kiên trì sức quân đến đây. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía khí vận chân lông bốc lên từ bên trong biển me. Trong lòng hơi an tâm một chút. Khi vận phong thiên trả cho chúng ta, còn phải sợ cái gì? Nam tử mặc giáp đen yên lặng suy nghĩ một chút, trong lòng tự động viên cho mình, một trận đại chiến sắp nổi lên. Trường Sinh vẫn còn đang liên công ở bên trong bệnh viện, tự hồ cảm nhận được cái gì đó, mở to mắt nhìn lại. Hắn thi triển thiên địa vô cực chi nhẫn, nhìn lại về phương đông. Song núi co vào, tầm mắt tiến lên tốc độ cao, vượt qua đại lục, nhảy vào hải dương. Hàng cắp tóc nhìn thấy một cái đầu cự lông đang tàn phá bừa bãi ở bên trong một cái mảnh như là bẫu tố trên biển. Bên trên có ngàn võ giả đang vây công trên bầu trời. Cửa lông kia lại to lớn như là danh ngư, nhìn kỹ lại không giống như là sinh linh, mà là một cái loại khí tức nào đó ngưng tụ mà thành. Khí vận chân lông Khương Trường Sinh cảm thấy kỳ lạ. Cửa lông này có thể cường đại hơn nhiều nếu như so sánh với khí vận chân lông mà thượng thiên hoàng đế ngưng tụ. Hoàn toàn là đề ép đại cảnh đại tề Để cho đại quân hai phe không thể nào tiến lên được Chiến trường Hải Dương như là đêm tối Mà Long Khởi Sơn thì vẫn trong sáng như cũ Khí vận Chi Long ngưng tụ khí vận bàn đại Kinh động thiên tượng Ngay cả Khương Trường Sinh ở Long Mạch Đại Lục phía xa Đều có thể cảm nhận được Hắn tiếp tục nhìn về phía trước Phát hiện là do khí vận của mấy chục vạn tướng sĩ Phụ Thiên Tàu ra Mấy chục vạn đại quân Đã có thể ngưng tụ ra khí vận Chi Long Mạnh mẽ như thế rồi sao Khương Trường Sinh phát hiện mình đã đánh giá thấp Phụng Thiên Hoạch Triều. Đầu tiên là Độc Vương Hạ Độc, sau lại là khí Vận Chi Long, Vương Triều vẫn trị bình thường, nào lại có thủ đoạn như thế. Khương Trừng Sinh lại thấy còn có bốn cái chi hải quân Phụng Thiên đang là áp sát Đại Cảnh Đại tệ thậm chí còn có một nhánh đã lượn quanh ra phía sau. Tốc độ bọn hắn đi thì vượt xa Đại Cảnh Đại tệ cứ theo đà này, chắc chắn lượn quanh về phía sau, các đứt quân hậu cần của Đại Cảnh Đại tệ lại tiến hành vây giết cho đến khi Đại Cảnh Đại Tề toàn bị diệt. Hán dùng thiên địa vô cực chi nhẫn có thể thấy, nhưng trên xác của hai binh, đại cảnh đại tề thì không thể thấy được. Bởi vì Phụng Thiên Hoàng Triều duy trì khoảng cách rất xa, chỉ là bọn hắn di chuyển với tốc độ là càng nhanh, cho nên mới có thể làm được như thế. Đại tề có hai vị càng khôn cảnh, đại cảnh chỉ có một vị đó chính là chân lông tự và dịch thường tan. Thật sự là không đáng chú ý. Cái khí thế của khí vận chi Long kia đã đến động thiên cảnh rồi. Mặc dù không có võ học mạnh mẽ gì, nhưng chỉ dựa vào thân hình khổng lồ cùng với lực lượng cũng đủ để cho hai quân nghênh đón nguy hiểm mũi diệt. Khương trụ sinh suy nghĩ một chút, quyết định phái dịp tầm địch, kiếm thần tiến đến. Hắn ra tay, sợ là sẽ phá tan can đảm của Phụng Thiên dẫn đến phục Thiên rút lui, hoặc là đầu nhập vào Hoàng Triều khác. Không bằng để cho hai người dịp tầm địch tiến đến lôi cấu, để cho người mạnh hơn ra tay, hắn lại ở phía sau băng láng. Hắn lúc này phong phó dịp tầm địch kiếm thần, hai người nghe xong, một thoáng nó đứng dậy. Kiếm thần nà, xem ai nhanh hơn nha. Diệp Tịnh Địch vứt xuống cái câu nói này đã bay nhanh về phía đông, thấp tốc nhảy ra khỏi sương mù, khắp núi khởi sân. Kiếm thần thầm mắng, sau khi hành lễ với Khương Trường Sinh mới là đuổi theo. Để hai người Diệp Tịnh Địch kiếm thần rời đi, Khương Trường Sinh lại xuất ra một cái mảnh kim lân ngọc diệp nắm về phía đông. Xu một tiếng, kim lân ngọc diệp đã chui vào bên trong sương mù. Bạch Cừ lúc này mới tò mò hỏi: Chủ nhân à, ngài muốn dùng cái lá này cùng với bọn hắn so tốc độ hả? Khương trực sinh nói Vậy ngươi đón xem, người nào sẽ nhanh hơn? Bạch Kỳ nói Đương nhiên là lá cây của ngài nhanh hơn rồi Nó vĩnh viễn không quên được cái ngày đó mình mới tới Kinh Thành Nó liền bị cái lá cây này hạng phục Dẫn đến nó bây giờ nhìn thấy Kim Lan Ngọc Diệp vẫn còn là sợ hãi bước dụng Bởi quả nó không hiểu như thế nào là pháp bảo Coi là Khương trực sinh dùng chân khí ngư vật Chân khí lại tỏ ra ánh sáng Khương trượng sinh lúc này sợ lên đầu của nó, sau đó tiếp tục liên công. Bạch Kỳ bị cái động tác này của hắn làm cho hương phấn, thân thể là thẳng phất rung. Nó đã suy nghĩ thấu đáo rồi, chủ nhân nhìn như không màn danh lệ, nhưng vẫn là hết sức trăng bức à. Cho nên, nó mỗi lần thấy Khương trượng sinh có hành động, nó đều sẽ hỏi, lại làm ra phản ứng cực kỳ là thân bốc. Ha ha, dịp thầm địch kiếm thần, thác ngươi làm sao, cùng với lão nương, tranh thủ tình cảm hả? Ha <cười> ha âm thẩm đắc ấy. vậy thì bác xin dừng tập 50 của bộ truyện Dài Kỳ Trừ Sinh ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 51 của bộ này. Cảm ơn các đầu hữu đã like share video và donate cho kênh nhà giúp mình. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu rất nhiều, tạm biệt và xin hẹn gặp lại.